Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Họ cũng rất là đáng ghét. Tổ chức triển lãm ở Đài Bắc thì giỏi lắm sao? Bởi vì tự do ngôn luận, nói hưu nói vượn, không bị phạt tiền ngồi tù, không cần chịu trách nhiệm. Vậy nên hàng xóm có thể nhiều chuyện nói năng lông tôm sao? Cảm giác vô cùng mệt mỏi cứ thế ập xuống. Cô hoàn toàn không muốn tỉnh lại. Trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng sáng cao lớn. Tự như có thể giúp cô che chắn tất cả mưa gió trên thế gian. Ngẫm lại, từ lúc mẹ bắt đầu gọi điện thoại thuyết phục cô phải hủy bỏ buổi triển lãm mỗi lần cốp điện thoại anh sẽ xuất hiện bên cạnh cô như thể phát hiện ra tâm tình của cô bất ổn thế nhưng lại không nói một câu gì chỉ là lặng lẽ làm những chuyện chọc cô tức giận mặc cho cô đánh trên người mình trút ra hết mọi chua xót buồn bực ở trong lòng đột nhiên cô rất nhớ anh rất nhớ lầm hán đường khẽ trở mình cô con người lại vào trong chăn rất rõ rằng là rất sợ một người hiểu rõ mình như vậy Vậy nên mới đẩy anh ta ra xa một chút Trở về như là lúc trước Thế nhưng khi anh biến mất Cô lại nhớ đến những lúc có anh ở bên cạnh làm bạn Mặc dù cô đã thử tỉnh táo lại Thử tìm về chính mình lúc trước Thử xóa sạch những dấu vết khi bọn họ bên nhau Thế nhưng tất cả đều là thất bại Giờ vốt này Tâm tình ê oài phiền muộn Khiến cô càng thêm nhớ nhung vòng tay ấm áp Và vững chãi tưởng thuộc về mình Làm sao bây giờ Cô rất nhớ anh Rất là nhớ anh Dù mọi tâm tình đều bị anh nhìn thấu Dù anh hiểu rõ cô hơn còn cả bản thân cô Nhưng bây giờ cô đã hiểu Không sao cả Bởi vì cô thích anh Đồng hoan mơ mơ màng màng tình lạnh Cũng là lúc sắp trời đã tối Cô ngồi dậy nhìn đồng hồ báo thức Đã gần 7 giờ tối Giờ tay muốn vén tóc dính ở trên má Lại phát hiện cò má ẩm ướt Là dấu viếp của cô đã khóc rất lâu Còn chưa biết suốt cuộc xảy ra chuyện gì Thì lại lập tức phát hiện tay phải của mình Đang cầm điện thoại Cô nhớ trước khi ngủ mình không cầm điện thoại mà. Còn đang hoang mang thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đồng Hoan trực tiếp nhận xuống phím cô mà bắt máy. Đồng Hoan. Đối phương chỉ nói hai từ, thế nhưng lại khiến cho Đồng Hoan suýt chút nữa thì bật khóc. Là anh, lâm hán đường. lâm hán đường đợi mãi vẫn không thấy bên kia sắp đáp lại. Anh nghi hoặc dơ điện thoại trước mắt ra kiểm tra tín hiệu. Quái lạ, cuộc sống vẫn đang còn đây mà. Đồng Hoan. Em đây. Sao anh lại gọi điện thoại tới chứ? Không phải là anh không muốn nói chuyện với cô sao? Sau hôm kết thúc buổi lễ cuối năm, lúc anh vào cô tiến hành công việc, ngoại trừ bắt đầu đi, nghỉ dài lao, đã xong, thì cũng chỉ là trầm mặt không nói thêm một chữ. Ánh mắt của anh lạnh lùng nhìn cô. Đầu lễ của cô đang bị thắt lại, hoàn toàn không thể nói nên lời, chỉ cảm thấy vui sướng vì lầm hán đường đã gọi tới. Anh là có chuyện gì sao? Anh có thế nào? Là muốn làm hòa lại không hả? Đồng hoan ngây ngốc lạnh một chút suy nghĩ Hoàn toàn không để ý tới vì sao Anh vừa rồi biết cô đang ngủ. Tôi quên trả lại chìa khóa nhà cho em Đồng hoan dững sờ há to miệng Trái tim đang dần dần nóng lên Trong nháy mắt lại bị rội một thùng nước lạnh Thì ra là vì chuyện này ư? Đồng hoan à Em có đang nghe không vậy Có Cô có người cố gắng ôm thân thể Đang truyền lạnh từ trong tim của mình Còn nữa Em còn đề một chiếc áo khoác màu hồng, một cây son môi, một cái kẹp tóc của một cây lực cổ ở trong xe của tôi, còn nhớ không? Anh nói tên từng món đồ thuộc về cô. Không nhớ rõ lắm. Chìa khóa có thể trả, áo khoác cũng thể trả, những thứ lặt vặt cũng có thể trả. Nhưng trái tim cô không biết từ lúc nào đã đặt trên người của anh, có phải là cũng có thể trả lại cho cô hay không? Đúng vậy, cô đã thích anh rồi. Sau khi anh rời đi thì cô mới ngu ngốc phát hiện ra điều này. Cảm giác này thật là đau đớn cổ sở. tưởng giây từng phút chỉ muốn nhìn thấy anh, muốn được anh dỗ sành. Cảm giác này giống như là kiểu lâu ngày sinh tình, chỉ cần hơi bất cần thì sẽ tan thành mây khói. Cảm giác này hoàn toàn khác với lúc thích thiệu hoa kiêm. Sau khi phát hiện ra mình thích lâm hán đường, cô thậm chí là bắt đầu hoài nghi. Tình cảm lúc trước, mình đối với thiệu hoa kiêm có thật là thích hay không? Hay chỉ là vì người ngoài giật say, khiến cô cho rằng là mình thích đối phương chứ? dường như là ba người trở thành một hồ, một người nói các cậu thật là xứng đôi, hai người nói các cậu quen nhau đi, ba người nói các cậu quả thật là một cặp trời sinh, khiến người ta không tự giác mà bị ảnh hưởng, cho rằng bọn họ hẳn là nên đến với nhau, cứ thế mà ngây ngốc tin theo miệng lưỡi của thiên hạ. Lúc trước cô lại trách Tiểu Hoa Kiếm không phủ nhận lời nói của các thầy cô, bây giờ nghĩ lại cô thật sự là quá ngây thơ, rõ ràng tất cả đều là do mình ngây ngốc nghe theo. Vậy mà còn lại đem sai lầm đổ hết lên người học trường thậm chí lại còn vô xủy đến mức mà cưỡng hôn người ta để bạn gái người ta hiểu lầm cô như vậy thật sự là quá tồi tệ rồi năm ngoái đưa bức tranh cho Âu Dương nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net